Trường 621, thời khắc sinh tử Bầu trời phía trên mênh mông, mơ hổ có mấy điểm đèn thật nhỏ xuất hiện Một lát sau Điểm đen lớn lên từ từ cuối cùng hóa thành hơn 10 đầu sư thiếu gạo thét mà qua Tại trên con sư thiếu dẫn đầu, con người tiêu viêm híp lại nhìn về chân trời xa xôi phía dưới Nghiêng đầu hướng ngô hạo bên cạnh hỏi chúng ta hiện tại đã tiến nhập vào khu vực của hắc giáp vực chưa ngô hạo gật đầu từ đằng phía lấy ra một quyển địa đồ chậm rãi mở ra lấy tay chỉ vào miền đất lão đó nói theo như tình báo hắc bình thế lực đối diện với lời này nói như vậy nhị càng người tiểu lệ cũng có thể chờ ở chỗ này dựa theo tốc độ chúng ta sáng sớm ngày mai liền có thể đến tiểu viêm gãi gật đầu mang tầm từ có chút cất thiết lắng lại ngồi xếp bằng trên lưng sư thiếu Rộng mở nhắm mắt dưỡng thần Bởi vì có sư thiếu Cực kỳ ám hiểu phi hành Đường xa thay cho đi bộ Bởi vậy bọn người tiêu viêm cũng miễn được Mệt nhọc phiền phức Đến từ hắc giáp vực Bởi vậy Gần thời gian một đêm Nên từ từ tiếp cận mục đích Mà nếu đổi lại đi đường bộ Cho dù thuận lợi ven đường Không có 4 năm ngày thời gian Quyết không có khả năng đến được nơi này Đứng trên đỉnh đầu sư thiếu Ánh mắt tiêu viêm ngắm sương mù dày đặc, nhàn nhạt, nhạt bao phủ ở dưới núi xa xa, càng tìm tiếp cận sự bất an trong lòng càng thêm đậm. Có chút đứng ngồi không yên, vài phần trung sau rốt cuộc nhị không được tâm tình trong lòng. Quay đầu hướng bọn lầm diễm ngô hạo nói, ta đi trước các người màu chóng đuổi theo tới. Ngày được tiêu viêm nói thế, bọn người ngô hạo ngẩn ra, nhưng thật ra vẫn chưa khuyên can, lấy thực lực của hắn hiện giờ, chỉ sợ trong hắc xác vực. Cũng không có vài người có thể gây cho hắn tổn hại. Hơn nữa, tiêu viêm cũng không phải là một mao đầu tiểu tử mới ra đời. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay những cái khác đều là xuất sắc. bởi vậy, bọn người ngô hạo đối với hắn thực ra không có lo lắng là bao nhiêu. Chỉ là do tập quán dặn lên cẩn thận. Hướng về bọn người ngô hạo gật đầu cười, vài tiêu viêm run lên, song rực quạng diễm hòa lệ. Từ phía sau thân mình hiện ra, Có thể do đấu khí trong cơ thể là dị hỏa xung hợp, chuyển hóa thành màu bích lục, cho nên ngay cả song dực thanh sắc hỏa diễm đều chuyển sang màu bích lục. Nhìn giống như là phỉ thúy, cực kỳ uyển lệ làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Cái này từ thời điểm tiêu viêm song dực xuất hiện, trên gương mặt mọi người phía sau, sư thiếu xuất hiện vẻ ước ào có thể nhìn ra. Bích hỏa song dực nhẹ nhàng rung lên. Tiêu viêm trực tiếp từ lưng sư thiếu nhảy xuống, xong dực chấp động vài lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen nhanh chóng tiêu thất trong phạm vi nhìn thấy của mọi người. Hà hà, xem ra tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn a, nếu không chờ tới thời điểm đó chuyện gì cũng đều bị hắn giải quyết. Nhìn thân ảnh tiêu viêm cấp tốc tiêu thất, ngô hạo cười cười, tay vung lên, với mười đầu sư thiếu đều chỉnh tề gầm nhẹ, thân hình lớn thuận gió tiềm lực bay ra. Nơi này là một chỗ địa hình có chút phức tạp, dãy núi giải đất xung quanh đại thụ rộng rạp giống như một cột chống trời, duyên thẳng mây xanh cũng khiến cho ánh dương quang khó có thể chiếu vào, dẫn đến trong dãy núi tia sáng có chút âm u. Tại lời thầm sơn nào đó, một hàng rào rộng rãi đứng vững dưới sự che lấp của đại thụ xanh tươi, giống như đại thụ che giấu có thể thấy nơi này có chút bí ẩn. Nếu không cố tình tỉ mỉ tìm kiếm, khó có thể phát hiện. Toàn bộ hàng rào có chút an tĩnh, bất quá nhân ảnh lui tới là không ít. Những hắc ảnh đặt chân không đứng động, vội vã tiệm lược trên đường mà qua, toàn bộ hàng rào đầy dậy một bầu không khí khẩn trương, nhưng lại không có chút nào phát hiện hoảng loạn. Tại trên đài cao chỗ trung tâm hàng rào, một thân ảnh mang hắc bào đứng sửng sững cao ngất, từ thân thể phát ra khí tức máu tanh nồng lặc Nếu là cho dù cách thật xa Đều có thể ngửi thấy rõ ràng Bất quả đối với trăm hắc ảnh Nhân dưới đài cao Lại giống như không thấy an tĩnh trình tề Đứng thẳng toàn bộ giữa sân Ngoại trừ tiếng gió Nhẹ thổi qua hắc y Phát ra âm hưởng ao ao ngoài Chỉ thấy tiếng bước chân rất nhỏ Bầu không khí an tĩnh Bỗng nhìn có đạo bóng đèn Từ xa xa bay tới Cuối cùng xuất hiện dưới đài cao Quỷ cối xuống thanh ngầm giọng báo cáo thủ lĩnh căn cứ điều tra chỗ gặp các chạm gác ngầm của chúng ta tại trong rừng rậm bảy tám chỗ đều bị người ta âm thầm nhổ tự xem xét một ít vết tích xuất hiện trong rừng rậm tung tích chúng ta dự hồ bị phát hiện nơi này hiện giờ đã không hề an toàn hắc mình rốt cuộc đã động thủ với chúng ta sao trên đại cao thanh ngầm đạm bạc của hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu lên ánh mắt soi sáng khuôn mặt niên kỷ còn trẻ thẩm thấu tử khí Giảng dấp đó chính là nhị ca tiêu viêm tiêu lệ Lần này người bao vây thiếu trừ chúng ta có bao nhiêu tuy rằng nghe được tin tức khiến cho cái khác bất an Trên khuôn mặt tiêu lệ như cũ không có động dung Còn mắt không hề có tình cảm quét nhìn hắc ảnh Nhân thế dưới nhàn nhạt nói Chỉ ít không dưới 200 người Mỗi người thực lực không kém Hơn nữa trong đó phối hợp cũng có chút ăn ý Hắc ảnh nhìn có chút do sự hồi báo Đầu lĩnh chính là ai Vẫn chưa gặp qua, bất quá tham gia vào vây tiểu trừ thế lực, phát hiện người của huyết tông. Kết quả xấu nhất hẳn là đầu lĩnh huyết tông tông chủ Phạm Lao. Phạm Lao sao? Tiêu lệ ánh mắt mông lung, lát xào với miệng tiêu lệ. Nhè rằng cười gằn ác độc, tựa hồ tam đệ cùng cái lão bất tử lại có ân oán không nhỏ. Trước đây tham gia tập kích nội viện cường giả, người này cũng đứng đầu trong danh sách. Dù sao thời gian cũng còn nhiều, như vậy hôm nay liều mạng này... Làm cho hắn chôn cùng tam đệ ta đi Tiểu lệ lở lụt cười âm trầm chợt huyền nhẹ bàn tay Thành âm đạm mạc vang vọng toàn trường Thừ sát đội ẩn nấp Tiến nhập xâm năm, Vừa chiến đấu vừa lùi Tận khả năng tiểu hào sức chiến đấu bọn họ Nhớ ký cho dù chết Cũng phải kéo theo một cái đệm lưng Bằng không cái chết kia cũng không đáng Vâng Dưới đại gần một nửa người Bỗng nhiên đáp ứng chợt thân hình chấp động Một bóng như chấp xuyên qua rừng cây cuối cùng nhảy ra hàng rào, tiêu thất trong sâm lâm mênh mông, đối với cái kết cục tự hổ phải chết, bọn họ không có lựa câu nói nghi vấn, bởi vì có thể tiến nhập trong thư sát đội, đối với ngôn ngữ của tiêu lệ, có người nghi ngờ sớm đã thành triệt để thanh trừ, có thể lưu lại hầu như toàn bộ mang tâm trí linh hồn điều giao cho tiêu lệ. Những người khác phòng ngự hàng rào, toàn lực đề phòng. Vâng, những người còn dư cũng chỉnh tề đáp cuối cùng thân hình tiệm lược thoáng hiểm tiến vào góc âm u khắp cờ trong hàng rào trong tay trang bị chùy thủ đen kịt sắc bén chậm rãi tỏa ra hàn mang ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc ảnh tiêu thất tiêu lệ chậm rãi nhắm mắt lại từ khí nhàn nhạt rượt lở quanh thân giống như tự thần tạm đệ chờ nhị ca kéo người chịu tội tay xuống dưới sầm lầm sành tươi tại thời điểm sáng sớm Bỗng nhiên bộc phát ra tiếng kêu vô cùng tê lương tạm thiết Tiếng kêu tạm thiết quanh quẩn trong núi non Khiến cho toàn thân cho mình ớn lạnh Sầm lầm âm u Vô số nhân ảnh đầy sát khí tiệm lược tiến vào Vừa hướng mục tiêu mà bước đi rất nhanh Trong bóng rừng rập rạp Từng đạp bóng đen Mang theo đào màng hắc sắc bén chợt hiện Mang theo các vết cắt kim loạn rất nhỏ trên thân thể cùng với tiền huyết vùng vẩy ra tuy rằng tình linh xảy ra ám sát khiến cho chiên bộ đội tổn thất không nhỏ bất quá những người này rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu phong phú với vậy lộ trong thời gian ngắn bằng vào thế ưu nhân số ổn định được tình thế sau đó song phương xào phòng vô cùng tạm nhiệt. trong sơn trại hai mắt tiêu lệnh nhắm chặt bỗng nhiên mở ra nhìn hơn 10 đạo khắc ảnh tự mình bay trở ra rừng rậm những khắc ảnh này tiệm lại rất nhanh trở lại trại cuối cùng đều dưới đài cao, quỳ xuống gối đầu lĩnh thư sát đội tương vòng quá lửa nhưng đối phương tự thương nhiều hơn chúng ta gấp bội nhiều quá đội ngũ lần này tiến đánh bao vây tiến trừ đều là tinh anh của mấy thế lực lớn lại có bà gã đấu vương cùng một gã đấu hoàng hiệp trợ chúng ta ám sát vẫn chưa tạo thành hiệu quả lớn thành âm âm trầm từ một gã hắc ảnh trong miệng phía dưới truyền ra khuôn mặt tiêu lệ đạm mặc như cũ gần như chỉ là gật đầu Dựa theo thế tiến công của bọn họ Tối đa 10 phần chung sẽ đến ngoài trại phân tán đi Chuẩn bị cùng Chúng liều mạng đánh một trận Cầm tiêu lệ hơi dương lên Nhạt nhạt nói Tuy rằng tới cùng tiêu lệ vẫn chưa nói lời rút lui Bất quá những các ảnh này giống như đầu gỗ Lại không ai nói một lời Toàn bộ chấp hành hoàn toàn Dựa theo mệnh lệnh của hắn Nhìn nhân ảnh Phần tán ra, ánh mắt tiêu lệ khẽ nâng Nhìn chỗ xâm lâm xa xôi Khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng Giữ tợn Cục diện trần thực sau so với hắc ảnh Nhân đưa tin còn muốn không ổn Ngày 5 phút đồng hồ qua đi không lâu sau Trong rừng rậm liền có thêm những thân ảnh xuất hiện Cuối cùng liên tiếp tiệm lược mà ra Không ngừng ngắn ngụi thời gian vài phần chung Toàn bộ sơn trại đã bị vây chặt như lêm cối Người làm tên quái nào Ngay cả tên cũng không có Là thủ lĩnh tổ chức sao Giữa không trung sơn trại Một đạo âm thanh cười nhạt đột nhiên vang lên. Tiêu lệ ngược đầu, chỉ thế trên bầu trời bốn đạo nhân lạnh. Theo trên đó mà đứng, khí thế khổng lồ mà toàn bộ hàng sao bao phủ. Mà một người đứng phía trước, làm đó chếu chút nữa đã chết trong tay tiêu viêm, huyết tông tông chủ phạm lao. Ánh mắt tiêu lệ lạnh lạnh nhìn phạm lao trên bầu trời, chưa có đáp lời. Một cây trường thương đen kịp toán hiện ra, mang theo ngân sắc đố khí hùng hồn. Âm mượn vàng theo tiếng sấm động Đều là từ từ tiến vào Nhạt nhạt nhìn tiêu lệ chuẩn bị thể sống chết với miệng của Phạm Lao hiện lên vẻ kinh thường Bàn tay vung lên, giết hắn Ngày được Phạm Lao mệnh lệnh Bà gã đấu vương cường giả phía sau hung hăng Chồng nháy mắt nhất thời hiện lên Quát kẽ một tiếng Bà đạo thân ảnh xe lẫn khí thế hùng hồn Giống như vẫn thạch từ bầu trời Thượm lược bạo xuống Dưới bà gã đấu vương cường giả liên thủ ngay cả không khí đều phát ra âm hưởng ô ô sắc mặt dữ tợn nhìn ba đạo thân ảnh bạo lực mà đến bàn tay tiêu lệ cầm trường thương nhất thời nắm chặt lại một cả đấu vương hắn không có chút kiêng kỵ hài gã đấu vương có thể rơi vào quần đấu bà gã mà nói chỉ sợ trực tiếp rơi vào hạ vong bất quá ngay cả như vậy hắn vẫn như cũ không chút lười bước thời gian còn thừa vốn không dài ngay cả bệnh hắn còn không lo lắng còn có gì sợ chết đi Trong miệng ba gã đấu vương cường giả chợt quát trói tay, rõ ràng và người phối hợp có chút an ý. Hơn nữa, cũng là điều loại người có thủ đoạn ác độc, bởi vậy ra tay liên thủ đã ra đòn nghiêm trọng. Ba đạo đấu khí cường hãng xét qua bầu trời, cuối cùng quấn vào nhau giống như một cái tam sắc, trùy tiền cuồng, xoay, hướng về phía tiêu lệ bạo bắn. Chỉ là đấu vương mà cũng dám đắc tội hắc mình, không biết tự lượng sắc mình. Nhìn ba đạo công kích hùng hồn hướng về tiêu lệ, có vẻ nhỏ bé phía dưới, khóe miệng phạm nào hiện lên vẻ âm lãnh nói. Ánh mắt dữ tợ nhìn hung hăng, không kích bạo lực mà đến, trưởng thương tiêu lệ run lên, ngân sắc quang màng đại chấn. Tại mũi thường, vừa lên tiếng sấm trong nháy mắt, một đạo điện xả đấu khí ngân sắc bỗng bậng bắn ra, cuối cùng, cùng ba đạo công kích mãnh liệt oanh kích cùng một chỗ. thịch thịch tiếng nổ lớn vang lên giữa không chung, Làng lượng bà động hùng hãn quýt tán giữa không trung tại cổ kỉnh phong quýt tán, tiêu lệ cùng ba gã đấu vương cường giả đều bị chấn lui thành mấy bước. Bất quá hiển nhiên, tiêu lệ bị tổn thường nhiều hơn, nghe ít hầu chuyển ra âm thanh trầm thấp tựa hồ chính diện đối chọn bị tương nhẹ. Trên bầu trời nhìn ba gã đấu vương cường giả công kích, vẫn còn đứng vững, đồng thời tiêu lệ thường tổn không có mức rõ ràng, sắc mặt Phạm Lào như thời âm trầm rất nhiều ánh mắt oán độc nhìn tiêu lệ lui vài chục bước thân hình đột nhiên run trật tiêu thắt trên mặt đất tiêu lệ vừa ổn định thân hình còn chưa kịp hồi khí sắc mặt đột nhiên biến đổi chợ song trưởng tiêu bán tính hướng về phía trước người đánh ra ngay trong chốc lát bàn tay tiêu lệ đánh ra thân ảnh phạm lao quỷ dị hiện lên một tiếng cười âm hiệp song trưởng nhàn nhạt cùng với bàn tay trắng kiện tiêu lệ gián chắc và chạm nhất thời kinh khí kinh khủng bạo dũng mà ra phốc suy, tiêu lệ tuy rằng mạnh mẽ có thể cùng bậc này đấu hoàng cường giả phạm lao nhưng mà vẫn như cũ có sự tranh lệch cực lớn, như vậy ngạnh tiếp tự nhiên đối với bản thần có hại, bởi vậy lập tức phun ra một ngụm tiên huyết hai chân chấm trên mặt đất cấp tốc lùi lại cuối cùng đánh vào phía trên một khối đá, sau lưng kinh lực còn giữ lại khiến cho tảng đá to lớn phía sau, hiện lên vô số vết lứt mắt thấy lứt toát ra ánh mắt âm trầm nhìn tiêu lệ hộc máu tụ thương phạm lào cười lạnh một tiếng lại là không để cho hắn thời gian khôi phục chút nào bạn tay nắm chặt nhất thời đèm huyết màu ngưng tụ ra cánh tay chợt run lên huyết màu sẽ lẫn hồi khí tăng giống như tiệm điện hướng về cơ thể tiêu lệ đang chỉ trệ dám giết người của huyết tông ta hôm nay trước tiên chặt ngươi tứ chi lùi dưỡng thành huyết lâu bởi vì trong cơ thể xuất hiện đấu khí có chút tắc trệ khiến cho lúc này tiêu lệ chỉ có thể mở mắt chừng chừng nhìn huyết màu hướng trích mình bạo bắn mà đến không có chút năng lực né tránh tạm đệ nhị ca vô lăng ngay cả một cái đẹp lưng cũng không có thể thành người kéo xuống nhìn trong mắt huyết màu cập tốc phóng tới khóe miệng của tiêu lệ chậm rãi hiện ra vẻ cay đắng lại yên nhắm đôi mắt trong lòng thở dài thật là trời muốn diệt tiêu gia ta à. suy Ngay lúc quyết mâu gần đánh chúng tiêu lệ, đột nhiên tiếng sấm nhỏ vang vọng cả bầu trời. Khuôn mặt Phạm Nam ông biến sắc. Một đạo lục sắc tường lửa đột ngột xuất hiện trước mặt tiêu lệ là mà huyết mô kia vừa tiếp xúc với tường lửa giống như là tuyết băng gặp dầu nóng, cấp tốc tan biến, đồng thời phát ra âm hưởng suy suy. Là ai? Ta hắc minh hành sự, thịnh không nên xen vào việc người khác. Sắc mặt âm trầm nhìn biết lục quang diễm đột nhiên xuất hiện phạm nào ngật đầu lớn tiếng quát chẹp đường hà hà phạm tông chủ hai năm không thấy thật là càng ngày càng uy phong a năm đó người may mắn chạy thoát không biết ngày hôm nay còn có thể có vận may như vậy sao tiếng cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi vang lên phía chân trời chợt một đạo hắc bảo nhân ảnh trong từng đạo ánh mắt kinh hãi quỷ dị hiện trên bầu trời trường 622 quát lui ngay khi trên bầu trời vang lên đạo tiếng cười nhạt nhạt tiêu lệ đang từ từ nhắm chặt hai mắt chờ chết thì bỗng nhiên cả người chợt sune lên mở to hai mắt trong ánh mắt toát lên vẻ không thể tin được nhìn về phía hắc ảnh cao lớn trên chân trời tam đệ ánh mắt run dậy nhìn chăm chăm vào hình bóng mơ hồ có chút quen thuộc khuôn mặt tiêu lệ cho dù là đối mặt với tử vong cũng không có chút biến đổi Thế mà lúc này vẻ mặt tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Tiêu viêm, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, có khả năng sao? bạo nào màng toàn bộ tầm mắt chuyển qua, dừng lại ở tiêu viêm mới xuất hiện. Và thời điểm lúc ánh mắt đảo qua không chung có một khuôn mặt mơ hồ quen thuộc, biểu tình trên mặt nhất thời động lại. Tình hãi, cùng sợ hãi cùng nhau hiện lên. Đến cuối cùng, từ trong miệng truyền ra một thanh âm trở lên trói tai bởi hắn quá sợ hãi mà lên. Tiêu viêm, hắn chính là người năm đó đánh tan Phạm Lao, đồng thời thiếu chút nữa đánh chết Dực hoàng hàn phong Tiêu viêm. Bà vị cường giả đấu vương một bên, đối với dùng mạo Tiêu viêm, thấy không có phản ứng gì đặc biệt. Thế nhưng lúc Phạm Lao hồ to, thất thanh, trói tài, tên người kia tại ác sắc vực tựa như sấm nổ bên tai, trên mặt bọn họ nháy mắt trở lên hoang sợ, thất thanh lầm bậm. Ta không chết, người rất thất vọng. Tiêu viêm nhìn thân hình chậm rãi trên trời rơi xuống, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tiêu lệ. Đầu tiên là hướng phía phạm nào cười nhặt một tiếng, chợt quay đầu nhìn phía tê lụn, vẻ mặt khó tin như cũ ồn nhù nói: "Thì cả người không nhận ra ta? Người, người thật là Tiêu viêm." Tiêu lệ mở miệng, thân thể muốn tiến lên chạm thân thể Tiêu viêm một chút, nhưng lại tựa hồ sợ cái gì đó, thủy chung không dám tiến đến. Tựa hồ rất sợ một màn trước mặt là ảo giác trước khi chết tiêu viêm mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay tiêu lệ trở lên trắng bạch kia nhẹ giọng nói nhị ca là ta, tiêu gia có thù lớn chưa trả, ta làm sao dám tùy tiện chết. Cảm tụ được hơi ấm trong bàn tay tiêu viêm truyền đến, khuôn mặt tiêu lệ nguyên bản có chút tái nhợt cũng từ từ hồng hào lên, hai mắt dù nhìn chăm chăm vào người trước mặt, bàn tay đang cầm lấy tay tiêu viêm Đàng càng càng nắm chặt hơn, lấy tính tình gần như lạnh lùng của tiêu lệ đều lộ ra cảnh tượng xúc động với rắn dấp như thế, thì có thể tưởng tượng trong lòng hắn kích động ra sao. Hà hà nhị ca trước tiên cho ta đem lão cậu lành giải quyết, rồi cùng ngươi ôn lại chuyện cũ vẫn chưa có muộn. Vỗ gỗ bàn tay tiêu lệ, tinh viêm mỉm cười nói, đừng, tên kia chính là cương giả đấu hoàng. Nghe vậy tiêu lệ sắc mặt hơi đổi, mắt lóe ra quang mang nói, bọn họ nhiều người, ta xem chúng ta trước tiên lùi bước, còn có nhiều thời gian. Cơ hội báo thủ còn nhiều, người hiện tại bất luận cái gì tuyệt không thể làm ra chuyện sai lầm. Lúc trước tiêu lệ sớm đã ôm hẳn tâm lý phải chết. Nếu hắn là một người mà nói tự nhiên không muốn chạy trốn, bất quá hiện giờ lại bất đồng. Tiêu viêm xuất hiện khiến nỏng hắn tự khí lượn lờ u ám, điều tỏa ra sinh cơ trở lại. Cho nên hắn thay đổi thái độ lúc trước, ý niệm chạy trốn xuất hiện trong đầu. Hà hà, nhị ca yên tâm, hai năm trước ta có thể đè mắn đánh bại thì hôm nay cũng có thể tiểu viên lắc đầu, cười, bàn tay nhúc nhích giống như cả người quỷ dị trên tay tiêu lệ tách xa, hướng về phía người phía sau mỉm cười thanh âm nhu hòa, làm cái khác tràn ngập tự tin, tiền tượng ta nhị ca, kìa, vậy thì người cẩn thận một chút, ta tới giúp người ngăn cản ba gã đấu vương khác. nhìn tiểu viên sáng vẻ tươi cười tự tin, tiêu lệ ngẩng ca, trượt cắn răng đứng dậy, hắc sắc trường tương trong tay thật mạnh xuất ra khí thế hùng hổ làm tràn tất cả đều giao cho ta, người hiện tại bị thương không nhẹ, tiêu viêm khẽ lắc đầu, không đợi tiêu lệ nói lời, Phải đối sai người lại, trên khuôn mặt mỉm cười tức khắc chậm rãi trở nên âm hàn, bàn tay khẽ lật, quyền trọng xích cực lớn từ trong hạp giới cấp tốc. Tiện tay, những cháu hiện ra, trọng xích tùy ý huy động, một hồi khí bạo tại phía dưới huyền trọng xích chậm thấp vang lên, cuối cùng đem đất đá vụn trên mặt đất thổi bay đi phạm tông chủ hôm nay mạng già của ngươi ta định thu rồi trọng xích chỉ về phía phạm lào đối diện phía xa tiêu viêm thành ngầm mỉm cười nhưng lại đầy dãy sát ý bên trong lúc trước cái lão cẩu lại xuất triều sát thủ đối với tiêu lệ nếu tiêu viêm mà đến muộn trong dây lát sợ rằng chỉ có thể nhìn gặp thây thể của tiêu lệ nghĩ như vậy mà sợ hơn nữa ân oán trước đây lại khiến trong lòng tiêu viêm đầy dãy sát ý dâng trào Tên Phạm Lào đã làm trong danh sách phải giết trước tiên, chuẩn bị vẽ lên một bức tranh đầy máu. Phạm Lào khuôn mặt âm trầm bất định, nhìn sát khí ngập trời từ hắc bảo thanh niên đối diện kia, sự ngạc nhiên về thực. Hiện thực trước mắt, trong lòng từ từ biến mất, chiếm lấy là một cảm giác kỳ dị kiên kỵ cung phẫn nộ, nằm đó hắn thua trong tay tiêu viêm. đều Điều này đối tại hắc giác vực hai năm nay đã không ít bị các gia họa trao phúng thậm chí làm cho danh vọng của hắn trong huyết minh giảm xuống không ít. toàn bộ yếu này là do kẻ trước mặt gây lên. các người phân ra hai người bắt ra họa thụ thương kia nhớ kỹ không được đánh chết. chỉ cần bắt hắn tiêu viêm chỉ có thể thúc thủ chịu chói. còn lại một người cùng ta ngăn chặn tiêu viêm. nếu cuối cùng có thể đạt được tính mạng của hắn, các người cực kỳ hài lòng với thủ lao. các người không phải muốn đấu linh đan sao? chỉ cần giết được tiêu viêm tất nhiên có được như ý nguyện. phạm lòa nghiêng đầu hướng về phía bà cả đấu vương cường giả bên cạnh âm thành nói bỗng mà làm đó thua dưới tay tiêu viêm còn ám ảnh bởi vậy nếu muốn Phạm Lao đối chiến mà nói trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm nên hắn bất chấp thần phận trực tiếp gọi người hiệp trợ mình giết địch nghe được lời này của Phạm Lao trong mắt bà gã đấu vương cường dạng nhất thời hiện lên một chút nóng cháy đấu linh đàn đã ran dược bọn họ thèm nhỏ rãi đã lâu bất quá muốn nhận được nó lại cần giá trị công hiến hắc minh cực cao Tuy rằng mấy năm nay bọn họ một bực với tư cách là tay chân của Hắc minh, mức độ giá trị cống hiến để đạt đến mức kia vẫn là khoảng cách còn không nhỏ. Tại sự dụ hoặc của đấu linh đan, cường lực bỡ này. Và cả đấu vương cường giả trong lòng gần như chỉ trần trừ một chút với sự dụ dỗ đến thế, liếc nhau trượt tàn bạo gật đầu khi viền ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn người phía đối diện lục sắc đấu khí nhàn nhạt trong cơ thể bạo dũng mà ra như hỏa diễm tức chất bốc lên không ngớt bên ngoài thân thể khí thế cường hãn bao phủ nửa sơn trại ngay thời điểm khí thế mạnh dũng của tiêu viêm triển khai công kích ra sắc mặt của hắn hơi đổi bỗng nhiên ngẩng đầu lên có điểm cảm ứng mà là ánh mắt đảo qua trên bầu trời không biết xuất hiện một mỹ nhân quần đỏ xinh đẹp từ bao giờ sắc mặt nhất thời khó coi hơn nhiều nữ nhân này đột nhiên xuất hiện phía sau là muốn làm cái gì Đột nhiên xuất hiện tự nhiên đó chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Người vẫn luôn theo tiêu viêm Vị này bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể Lữ Vương Một đôi mắt tràn đầy rụng hoặc vẫn như cũ đầy lãnh ý Lần này còn ai có thể đến giúp ngươi Thần thình huyền phủ giữa bầu trời Thanh âm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lãnh đạo chậm rãi quanh cần Tại phía chân trời lần thứ hai xuất hiện cách không mời mà đến Khiến cho bọn phạm lào lào lào Có hơi thở kia của mỹ đô tòa lữ vương Khiến bọn họ thoáng có chút bất an bất quá khi bọn họ phát hiện Thần ý cường giả lấy tựa hồ chỉ nhắm vào tiêu viêm Nhất thở khuôn mặt mừng như điên Nếu tiêu viêm cùng làng ta đánh nhau Thì bọn họ có thể dễ dàng đem tiêu lệ bắt đi mà đến lúc đó tiêu viêm tự nhiên Cũng chỉ sợ là lém chuột vỡ đồ Hà hà Cái này bị bằng hữu Mục tiêu của người chính là tiêu viêm Nếu đúng như vậy chúng ta có thể hợp tác tên kia rất bằng vào nghe một người mà nói sợ rằng nhân thủ có phần hơi ít phạm nào hướng phía tiêu viêm cười âm trầm Chật ngẩng đầu về phía mỹ đô Tòa lữ vương trên bầu trời cười nói người không đủ tư cách trên bầu trời liếc mắt mỹ đô Tòa lữ vương đạm mạc nhìn phạm nào lời nói không chút lệ tình cũng khiến cho phạm nào khó coi hơn rất nhiều hắn nguyên bản tưởng rằng mọi người có chung mục đích thì hợp tác tất nhiên là giải pháp vẹn toàn đôi bên không ngờ như vậy mỹ đô tòa không tiếp nhận nếu các hạ không muốn vậy cứ tự nhiên cười gượng một tiếng phạn lào chậm rãi cúi đầu trong nháy mắt sệt qua một chút âm ngoan lẩm bẩm nữ nhân chết tiệt trợ sự tình xong xua nhất định phải tìm cơ hội bắt ngươi cho người huyệt chuyển tại phía dưới thân ta cầu xin tha thứ tam đệ ai vậy hình như là hướng về ngươi sắc mặt của tiêu lệ lúc này Nhìn có chút không tốt lúc trước cục diện đối với bọn họ có chút bất lợi không nghĩ tới xuất hiện một nữ nhân không biết nội tình thần ví mà nhìn thực lực Hình như là tựa hồ không kém, tiêu việm âm trầm ánh mắt hàn văng nhìn chầm trầm vào Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trên bầu trời, ánh mắt màng nghèo, có chút tình cảm, dị nhiên. Là khiến Mỹ Đô Tòa từ trước đến nay lấy sát phạt là vui trong lòng có cảm giác không quá tự nhiên, mà ánh mắt nhanh chóng ly khai đi. Nhưng ánh mắt vừa nhanh chóng tránh đi, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngạc nhiên phát hiện trần mảy lá liễu hơi dựng thẳng lên, lấy khạo khí của mình. Tại sao lại lùi bước trước ánh mắt tiêu viêm? Mỹ đồ tòa, chuyện chúng ta trong đó ngày sau giải quyết. Hôm nay nếu dám nhúng tay, tiêu viêm ta đây cho dù là liều cái mạng này cũng phải cho người chết ở chỗ này, nếu không tin thì đến thử xem. Tiêu viêm ánh mắt âm hàn Trên khuôn mặt có chút điên cuồng nhẹ nhẹ, hắn đồng dạng rõ ràng. Nếu lúc này vị Mỹ đô tòa lữ vương này dây dừa hắn ngăn cản, như vậy tiêu lệ sẽ rơi vào tay bọn người phạm lao. Cục diện loại này đủ để khiến hắn chân chính Điên cuồng Trong lời nói của tiêu viêm mang nhiều phần hàn ý kia Trần mảnh Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Chậm rãi dựng thẳng lên Nàng tung hoành suốt đời Không ai dám uy hiếp nàng Thế mà hiện tại tiêu viêm lại dám Hàn mang chấp động trong đôi mắt đẹp Hẹp dài một lát sau Trong lòng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương Cũng bốc lên sát ý Chính thức lúc này ánh mắt đột nhiên chuyển rời Đến hướng điên cuồng trên khuôn mặt tiêu viêm Lập tức ngẩn ra Một cỗ tâm tỉnh lặng yên không hiểu từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn, làng tràn đem sát ý trong lòng chậm rãi an bài phụ xuống. Cảm thụ được sát ý trong lòng từ từ yếu bớt, chân mảy Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương hơi nhíu, trong lòng bọc lên một cỗ ý nghĩ bực bội. tiểu viêm nhớ kỹ mạng của ngươi là của ta, ta sớm muộn cũng lấy đó. Để xuống buồn bực khắc thường trong lòng kia, Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương hung hằng phung tay áo, một tiếng cười nhạt chợt uyển chuyển thân thể mềm mại. Làm cho bọn người phạm lao trợn mắt há mồm Trong nháy mắt chậm rãi tiêu tán Nhìn thấy Mỹ Đô Tòa Lữ Vương dĩ nhiên Thực sự tạm thời ly khai theo lời của mình Tiêu viêm sợ run một hồi lâu Lấy tiếng hùng rành của lữ nhân kia Dĩ nhiên còn nghe lời uy hiếp của chính mình Hắn vốn đang định Trần chính liều mạng đương nhiên nếu là tính tỉnh trước đây Của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương các loại này Tiêu viêm nếu dám chấp vào nàng nói thế Tất nhiên rất tức giận vất quá hiện giờ Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương tuy rằng chiếm lấy vững vàng tân thể, đồng thời đem linh hồn Thôn Thiên Mãng dung hợp. Một loại dung hợp này tuy rằng Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương chủ đạo, nhưng có thể trong đó trộn lẫn một ít tâm tình của Thôn Thiên Mãng. Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương đối với tiêu viêm tràn ngập sát ý, mà đối với tôn Thiên Mãng trái lại đối với tiêu viêm có chút quyến luyến. Hai loại này dung hợp dẫn đến Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương hiện giờ đối với tiêu viêm có chút tình. Sự tình cực kỳ phức tạp Tại lúc sát ý tràn ngập, nhưng chân chính khó có thể hạ sát thủ, tầm tính mâu thuẫn chính là căn nguyên buồn bực trong lòng Mỹ Độ Tòa Lữ Vương, bất quá mặc kệ như thế nào. Chỉ ít hiện giờ, Mỹ Độ Tòa đã bị tiêu viêm quát lui, mà kế tiếp không có gì có thể giảm buộc hắn có thể an tâm cùng phạm lao giải quyết các loại ẩn oán mới và cũ. trường 623 viện binh ánh mắt dừng lại lời mà mỹ đồ tòa biến mất chỉ trong chốc lát tiêu viêm thở dài một hơi tập mắt di chuyển lần thứ hai rời đến bên người vạn lao chồng nháy mắt tràn ngập sát khí hắc cho dù người lọ đã đi người cũng không có lấy cái gì tốt cả ta cũng không tin bằng vào một người như ngươi mà có thể ngăn cả toàn bộ bốn chúng ta lại mỹ đô tà ly khai đã làm cho Phạm Lào có chút thất vọng, bất quá khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh méo, âm lãnh, cười, nói. Tiêu viêm cũng chưa có để ý đến việc Phạm Lào lỗ lực dùng ngôn từ để làm mình lùi bước, cổ tay hơi run lên, trọng xích mạnh mẽ, cắm trên mặt đất. trưởng phải sơ lên một ngọn hỏa diễm bích lục giống như quỷ hòa âm thầm hiện lên, tay trái lại chậm rãi bao phủ phía trên ngọn lửa ánh mắt của tiêu viêm lại tiếp tục rơi trên người phạm nào lồng mảnh hơi nhú lại. đối với cử động quỷ dị như vậy của tiêu viêm đám người phạm nào không hề rõ, cho nên nhất thời không có người nào dẫn đầu sông lên. theo con mắt đóng chặt của tiêu viêm lá sào ngọn lửa quả diễm bích lục kia đột nhiên chấn động lên. chợt song trưởng tiêu viêm bỗng nhiên lùi kéo, sau đó bọn phạm nào là kinh hãi nhìn ngọn hỏa diễm bích lục kia bỗng phân ra thành hai loại hỏa diễm màu sắc không hề giống nhau hai luồng hỏa diễm một thanh sắc một vô hình chi hỏa vẫn nạc tâm viêm người dĩ nhiên lại đem vẫn nạc tâm viêm luyện hóa đi thời điểm ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa hỏa diễm phạm nào không hề có chút kinh dị nhưng mà lần thứ hai nhìn ngọn vô hình chi hỏa như đã quen biết kia thì sắc mặt nhất thời đại biến Âm thành kinh hãi bé nhọn vang lên, tiêu viêm nhàn nhạp liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến của Phạm Lao, song trưởng liên tục cao thấp. Ngọt họa diễm bích lục mới được xung hợp bởi thanh niên điện tâm họa và vẫn là tầm viêm mà sinh ra, chỉ thấy cần điều khiển thành tạo đem chúng tách ra là không thành vấn đề. Hai loại họa diễm tách ra tuy rằng độ nóng cháy mặt khác đều không bằng cái loại họa diễm bích lục nhưng mà có thể phân thành cả hai địa dùng để đối phó với địch nhân có số lượng nhiều hơn chính mình lại là cực kỳ thích hợp động thủ giết hắn khuôn mặt kinh hãi của phạm lao từ từ biến mất mà thay đó là một cỗ sát ý cực kỳ lồng lặc hắn phi thường hiểu rõ người này nắm trong tay đến hai loại dị hỏa sẽ có lực lượng của mình vô cùng đáng sợ nếu lại để cho tiêu viêm tiếp tục tu luyện thì không ai biết hắn sẽ đến trình độ nào Lúc này màng hắn đánh chết đi thì không nghi ngờ sẽ giảm thiểu những ngày sống khó khăn của người khác, chờ một vối họa lớn. Theo tiếng quát của Phạm Lao hét ra, thân hình cũng trong nháy mắt, thì triển ra huyết sắc đấu khí tràn ngập quanh thân, bụi máu thanh hồi tràn ngập khắp sơn trại. Một số người có thực lực thấp mới chỉ ngửi tới mùi máu thì đã có cảm giác hoa đầu, chóng vánh thân hình của Phạm Lao vừa có động tác, thì ba cả, đấu vương bên cạnh có kinh nghiệm chiến đấu không kém, cũng trong nháy mắt thi triển thân hình, bốn người hình thành một hình bán tròn và vây quanh lại, hướng theo viêm trung tâm bạo bắn. Một cả đấu hoàng và cả đấu vương đội hình mạnh như thế, nhất thời cùng lúc phát động công kích, mơ hồ tụ hội lại tại chỗ khí thế hùng hãn, vô cùng có như là nếu tầm thường đấu hoàng cường giả, cũng chỉ thấy cảm thấy hô hấp. Hít thở không thông bất quá với tiêu viêm, người không thể lấy lẽ thường mà nói thì không hề có chút tắc, dụng. Tàm đệ cẩn thận, tuy rằng cỗ khí thế hùng hạn kia tập trung áp bách đối chọi với tiêu viêm, nhưng vẫn có một ít tàn dư lọt ra ngoài, làm cho tiêu lệ sắc mặt hơi đổi. Lùi về phía sau hai bước, hướng về tiêu viêm trước mặt quá to. Tiêu viêm khẽ gật đầu, con mắt híp lại trong nhắm mắt chuyển sang bốn người phạm lao với miệng khẽ động họ họa diễm vô hình trên tay trái đột nhiên phát sinh một luồng ba động theo ba động của vấn nạc tâm viêm chuyển ra bốn đạo thân ảnh bạc bắn tới kia lại đột ngột dừng lại sắc mặt đỏ lên đấu khí cả người bởi vì trở tay không kịp mà trở lên hỗn loạn đấu khí vận trong cơ thể liều mạng mà vận chuyển để cái tâm hỏa không hề sự liệu trước xuất hiện trong cơ thể xuống thủ đoạn mạnh nhất của vấn nạc tâm viêm chính là trong một cự li nhất định cháy hổi sát tâm hỏa trong người đó. Cường độ của loại tâm hỏa này đều so người thi pháp nắm trong tay, nếu ôn hòa thì công hiệu rèn luyện đấu khí, nếu là cuồng bạo thì sẽ đột khiến cho đấu khí trong cơ thể bạo động, trở tay không kịp, đồng thời tán ra nhiệt độ cao, một sự vô ý toàn bộ cơ thể e rằng sẽ bị đốt thành trò. vẫn hạc tâm việc đã bị tiêu viêm luyện hóa, loại dị hỏa tâm hỏa quỷ dị như thế, tự nhiên hắn có thể tùy tâm mà thi triển, mà hiện giờ đang đối đầu với địch như Phạm Lao, hắn triệu hoán ra Tâm Hỏa đương nhiên cũng sẽ là cuồng tạo cho đến tận cùng, cho nên đấu khí trong cơ thể ba người đều là trong tức khắc trở nên hỗn loạn bạo động. Đấy thực lực tiêu biểu mà Triệu Hoán Tâm Hỏa bây giờ thì rõ ràng không có khả năng trực tiếp đem đấu vương cường giả đốt thành cho thế nhưng khiến cho bọn họ chân tay luống cuống đầu loạn một trận lại là điều dễ dàng, mà chiến đấu với những cường giả này chỉ cần trong đầu xuất hiện loại hỗn loạn đó Thì là dấu hiệu quyết định của sự chèn, chèn chốt, thắng bại Cường mắt nhìn, sắc mặt của bốn người phạm lao đột nhiên đỏ lên Đấu khí hỗn loạn, khóe miệng tiêu viêm hơi nhách, tràn ngập vẻ lạnh léo Ngần sắc qua mang phía bàn chân hiện ra, thân hình hơi run Sau đó như quỷ bị biến mất, tại chỗ Mà ở chỗ trước đó, thanh huyền trọng xích đang được cắm dưới đất cũng biến mất Suy, một tiếng gió nhàn nhạt vang lên, một gã sắc mặt đỏ lên thời điểm này tách chân luống cuống sử dụng đấu khí để áp chế tâm hỏa kia cả người bỗng nhiên phát lạnh lên hoặc sợ quay đầu lại chỉ thấy trước mặt có một đạo hắc tuyến mơ hồ đang bạo phóng tới thình thịch một cây thước torren lớn cắt qua không khí kình phòng nóng cháy ồn ùn kéo đến đập xuống nhìn cỗ thanh thế này nếu bị đập trúng thì tên đấu vương có thân thể cường tráng này chỉ sợ có thể lướt trọng thương thời các sinh tử tên cường giả đấu vương này thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng với sự nhạy cảm của mình mạnh mẽ áp chế sự đau nhức do tâm hỏa hoành hành bả yêu đào trong tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi mạnh mẽ vung lên đào phồng sắc bén nhọn vô cùng thậm chí ngay cả không khí trong khắc này cũng bị cắt mở bình thường yên Trọng xích âm trầm rơi xuống Đệ thật mạnh vào phía yêu đao Kinh lực vô cùng mạnh mẽ bạo ra Phía dưới công kích cường hãn như vậy Tên cường giả đấu vương kia gót chân mềm nhũn xuống Hai chân đầu gối mạnh mẽ Quỳ xuống sàn đất cứng Làm chấn đật khè lứt như mạng nhện kia tỏa ra Thình thịch Dưới thế công hậu như là trí mạng của trọng xích Tên đấu vương cường giả Con chứa kịp lắc mình Kịch vòng bén nhọn giống lạ Ảnh tùy hình Cuối cùng mạnh mẽ đập vào phía trên ngực Lúc này lực lượng chính thức mới phát ra Một cước trực tiếp đèn đấu vương này Văng ra hơn 10 thước Sau đó trả trên mặt đất 10 thước sâu mới chậm rãi ngừng lại Một thước một cước Trong vòng 2 chiêu Một cả đấu vương cường giả đã bị thụ thương Mà văng ra nhìn loại chiến đấu Dường như nghiêng về một phía Từng đạo hắc ảnh trong góc tối kia Đều nhịn không được mà hít Một ngục lượng khí Tiểu tử này thực là càng ngày càng mạnh Tiêu lệ cũng như vậy khẽ nhếch miệng, nhìn một đấu vương cường giả trong nháy mắt đã tụ thương mà trở ra, nhìn không được lắc đầu, thực lực như vậy quả là rất kinh khủng. Trong lúc tiêu viêm như tiểm điện đánh bại một gã đấu vương cường giả, trong thời gian ngắn như vậy, tạm nào cùng hai gã đấu vương cường giả khác rốt cuộc áp chế tâm mọi trong cơ thể xuống, ánh mắt nhìn đồng bạn đang nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu không biết sống chết kia, trong lòng trầm xuống phía dưới. Tên hỗn đạt này không chỉ có tốc độ mà lực lượng của hắn đều mạnh hơn nhiều so với hai năm trước. Hơn nữa, hắn có thể điều khiển vẫn nạc tâm viêm, khiến chúng ta phân tâm áp chế tâm họa trong cơ thể. Xem ra hồn này gặp rất nhiều phiền phức đây. Hắc hắc. Hắc hàn. Hai người. Các người đi bắt cái tên này. Ta đi ngăn trở hắn. Mau. Ý niệm trong đầu xoay triển. Phạm lào hét lớn một tiếng. đẹp đường. Cục diện hiện giờ phải mang người có quan hệ sâu với tiêu viêm kia bắt lại nếu không coi là bọn họ liên thủ cũng khó có thể mà đẩy lui tiêu viêm sợ rằng nghe tiếng quát của phạm lao hai gã đấu vương cường giả ngẩng ra chợt cấp tốc màu trắng khôi phục tinh thần sau đó hai bên ánh mắt nhìn nhau sau đó thiệp điện mà triển khai thân mình phốc ngày lúc hai người rời nhau tiếng phá xe gió lần thứ hai vang lên nhưng tiếng phá rõ này cũng chỉ vàng trong thoáng. phạm nào thấy vậy cắn răng, thân mình lóe lên sau đó hiện tại một chỗ nào đó, huyết sắc đấu khí hướng không gian phía trước mà bạo bắn ra. huyết sắc đấu khí dũng mãnh bạo tiết. Hắc ảnh bị bao vây tại thanh hỏa đột nhiên hiện lên, chật hung hăng đánh xuống, mà dưới sự áp chế của thanh hỏa, huyết sắc đấu khí trong nháy mắt bị biến mất sạch sẽ, chết tiệt, bị dị hỏa của tiêu viêm gắt gào khắc chế. Phạm lao trong lòng giận dữ mắng lên một tiếng, vừa bốn lần thứ hai phát động công kích chặn lại thì lúc này tâm hoại trong cơ thể lại, bỗng nhiên tăng bọt lên, đau đớn kịch liệt khiến hắn vội vàng phân ra đấu khí để ngăn cản lại, Đấu khí phân tán, không chỉ khiến cho tâm thần phạm lao phân tán, mà khiến cho thế công của hắn chậm rãi và yếu đớt. Tình tịch bát cực băng, để lại, một khe hở như vậy tất nhiên không thể gạt được, ánh mắt tiêu biên trở lên tàn nhẫn, Cho lên thần huỳnh, ghé lên, nhận cơ hội đó mà như thiểm điện. Tiến đến trong lòng phạm lao cánh tay run lên, làm ngón tay nắm chặt lại, giống như là một thanh búa tạ Phát ra lực lượng làm cho đáy lòng kẻ khác phải hỗn loạn. Hùng hằng hướng phía ngực, phạm lao đập tới. Ngày trong lúc nguy cấp, phạm lao chỉ kịp, hình thành một vòng huyết màng ở quanh thân mình. Nắm bàn tay tiêu viêm lúc này âm ầm tới, lực lượng lúc này như thủy chiều tuôn xa. Mà người ở phía trước dưới kình lực Hùng hãn này bạo bắn trở ra Đồng thời cũng lui trở về rất xa Một ngụm máu tươi trong miệng Không nhịn được mà phun ra Một quyền đánh bay phạm lao Tiêu viêm không hề lập tức truy kích Ánh mắt xoay chuyển Sắc mặt lập tức lạnh Thì thấy cự ly tiêu lệ cùng hai gã đấu vương kia Chỉ còn 7-8 thước. Lấy tình trạng thường thế bây giờ của tiêu lệ Đối mặt hai gạ đấu vương cường giả tự nhiên Phần thắng vô cùng ít Hơn nữa Hai gã đấu vương cường giả này lúc trước đã bị tiêu viêm làm cho chấn động bởi vậy bọn họ cũng rất rõ ràng Nếu không bắt lấy được tiêu lệ thì khả năng sẽ phải ở đây vĩnh viễn Trong đầu ôm lấy ý điểm này, hai gã đấu vương cường giả hầu như bộc phát thực lực bản thân đến cực hạn Lần này mạnh ít kém nhiều, tiêu lệ tự nhiên bị rơi xuống hạ phong Đối với hoàn cảnh xấu của tiêu lệ, tiêu viêm cũng rất rõ ràng bởi vậy bất chấp việc truy kích của Phạm nào đang bị trọng thương Thân hình khẽ động muốn chạy đi trợ giúp nhưng vừa có động tác thì mũi mùi tanh hồn lần thứ hai vọt tới phạm nào sắc mặt tái nhợt như quỷ dị xuất hiện trước mặt ánh mắt thầm độc nhìn tiêu viêm cười to hà hà tiêu viêm ngươi mạnh thì thế nào chỉ cần hắn rơi vào tay chúng ta thì còn sợ ngươi ngất trời sao bị phạm nào nhất thời ngăn cản hai gã cường giả đấu vương kia xuất cuộc tiếp cận đấu khí hùng hồn nhất thời bạo dũng ra nhìn cỗ khí thế này hai người sẵn ràng là định trực tiếp hạ sát thủ trước rồi mới bắt sau nhìn thấy hai gã đấu vương cường giả kêu bạo phát Hồng hồn đấu khí trong lòng tiêu viêm nhất thời cũng trầm xuống hưu ngay khi ba người tiếp xúc nhau trên trời bóng âm thanh phá gió bén nhọn đi tới chợt có hai đạo thân ảnh đáp xuống giống như vẫn thạch cắm xuống mạnh mẽ giữa hai đấu vương cường giả mặt tiêu lệ một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang vọng lên hà hà tiêu viêm tự chính người giải quyết não già kia đi hai người này để cho ta và tự nhiên là được Thình lình xảy ra biến cố, tiêu viêm chợt ngẩn ra, tâm đang chặt lại chốt cuộc khả lỏng, viện bình chốt cuộc cũng tới kịp. Hơi nghiêng đầu, tiêu viêm ánh mắt chậm rãi hướng vạm lào, âm thanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo, khiến sắc mặt của người ở đằng sau nháy mắt trắng đi. Lão cậu người hình như là rất vui vẻ nha.